Lẽ nào bọn họ đều tới thành địch ngược lôi cương vừa bay vừa nghĩ Dù sao sắp tới lúc tỉnh lặng của khe sấm chết mưa bão Những người tu luyện ở huyết ngục tụ hội lại một nơi để chống lại sự xâm lấn của vực sâu Liền sau đó lôi cương đến khu vực của đoàn long lân xem xét cũng không thấy có một bóng người Điều đó càng khẳng định suy nghĩ của hắn là đúng Không biết lúc này đoàn long lân có còn hay không lôi cương nghĩ đến mà trong lòng xuất hiện sát khí lạnh lùng Bay được chừng một giờ, lôi cương để thần thức điều tra xem phía trước có khí tức của người tu luyện nào không. Một lát sau, trong hư không vang lên một tiếng hát. Có một người nam tử đang bay bỗng nhiên bị kìm lại bởi phía trước xuất hiện một vị thanh niên. Y không thể nhận ra được sự nông sâu của người thanh niên đó. Điều khiến người nam tự áo xanh chú ý là ngồi trên vai người thanh niên này có một chú chó nhỏ năm màu sắc. Đây là loại linh thú gì? Nam tự áo xanh kinh ngạc nghĩ. Đạo hữu không biết huyết ngục đã xảy ra chuyện gì. Trên đường ta bay tới đây chỉ thấy có một mình ngươi. Lôi cương cao mày nhìn tiểu giác rồi nhìn nam tự áo xanh mà lên tiếng hỏi. Mơ thanh của hắn có vận dụng cương khí nói khiến cho gã nam tự chấn động toàn thân. Tiền tiền bối, người không biết sao. Mười năm trước thành địch ngược tuyên bố đã đến thời điểm bị vực sâu xâm lấn. Hơn nữa còn triệu tập các cao thủ từ các đại thôn trang tụ hội tại thành địch ngược để phòng người vực sâu xâm lấn. Vì tại hạ mãi tu luyện nên lỡ mất thời gian. Bây giờ mới phải chạy đến thành địch ngược nam tự áo xanh bị tiếng nói của lôi cương hù dọa vội vàng nói. Lôi cương thầm nhũ quả nhiên là như vậy. Liền sau đó thân thể bỗng nhán lên biến mất chỉ còn lại nam tự áo xanh đứng đó. y giật mình rồi cũng vội vàng bay tới thành địch ngược. Lôi cương thẳng hướng khu vực giữa của huyết ngục mà bay tới Cuối cùng sau 10 ngày, lôi cương cũng dừng lại Tiểu giáp trên vai đã ngủ gà ngủ gật Lôi cương thầm than huyết ngục thật rộng lớn Lôi cương nhìn chăm chú vào hư không phía trước thấp thoáng có thể thấy được đoàn người đông đặc Xuyên qua đám người đó Lôi cương thấy được không rõ lắm một bức tường thành sừng sững cao tới 50 trượng. Lôi cương chấn động suy đoán cao lớn như vậy chỉ có thành địch ngược. Chần chừ một lát lôi cương mới quyết định thay đổi dung mạo hóa thành một vị thư sinh nho nhã rồi theo hướng thành địch ngược bay tới. Tiểu giác cũng không muốn để nhiều người nhìn thấy. Trong lúc lôi cương đang bay thì biến mất. Để lại một câu khiến lôi cương không biết làm thế nào Phụ thân tiểu giác đi trước xem xét xung quanh Phụ thân đừng lo cho tiểu giác Lôi cương bay một mạch trong lòng âm thầm cảm thán huyết ngục thật nhiều người tu luyện Đoàn người đông đặc bao bọc lấy thành địch ngược đang ngồi tu luyện Kéo dài ra ngoài tới cả trăm dặm Sao có người dám ngang nhiên bay ở đây? Không biết là chỉ có đệ tử của thành địch ngược mới được phép sau lúc lôi cương bay đến phía trên đoàn người thì bên dưới có tiếng nói vọng lên. Khuôn mặt lôi cương ngẩn ra, thảo nào bầu trời không có một bóng người, nguyên do là vì thành địch ngược cấm bay lượng. Nếu như toàn bộ người ở huyết ngục đều bay thì chắc là bầu trời đen kịch không nhìn thấy ánh sáng nữa. Lôi cương không có ý định đáp xuống mà dốc sức tăng tốt nhanh tới chỗ thành địch ngược. Nửa khắc sau đó lôi cương đã đứng ở phía dưới một bức tường thành. Nhìn lên nó phải cao đến trăm trượng. Lúc này kỳ thực trong lòng lôi cương bị đả kiếp. Lúc đầu, hắn cứ tưởng có 50 trượng, đến gần mới thấy phải đến cả trăm trượng. Hắn đứng dưới chân bức tường có cảm giác thật nhỏ bé không bằng con kiến. Lôi cương chậm rãi quay đầu, thấy hàng vạn con mắt đang nhìn vào với ý nhạo báng dễ cập mà sưởng sốt. Đúng lúc này, không trung đột nhiên có tiếng hét lớn ai vừa mới bay đó từ trên không có sáu gã trung niên bay tới. Đảo mắt lạnh lùng xuống phía dưới. Là hắn! Vô số tiếng nói vang lên, hơn nửa những người tu luyện còn đồng thời chỉ tay về hướng lôi cương đang ngây người. Sáu người đó xuất hiện ngay bên cạnh lôi cương. Tên cầm đầu mặc áo đen là một người trung niên có vẻ mặt hắc ám quát lên dết hắn. Năm tên áo xám đồng thời cử động nhằm lôi cương mà đánh. Bọn họ có sự tự tin với tu vi của mình, thậm chí không thèm dùng tới cả linh khí. Năm tên này đều đạt cương vương thiên giai tên cầm đầu chắc chắn là cường giả cương quân. Trong lòng lôi cương có chút kinh hải. Đối diện với năm tên cương vương thiên giai đằng đằng sát khí. Hắn lùi lại phía sau một chút. Lạnh lùng nhìn tên áo đen nói vì sao phải giết ta. Lẽ nào chỉ bởi vì ta bay trên trời Hừ, lẽ nào ngươi không biết quy định Kẻ nào trái lệnh đều phải chết Tên áo đen nhìn lôi cương chầm chầm mà nói Ánh mắt đầy vẻ ngạo nghệ như là nói chuyện với người chết Trong lòng lôi cương hơi giận thành địch ngược bá đạo Nhìn chầm chầm tên áo đen Hắn hít một hơi thật sâu rồi nói đạo hữu có thể tha cho một lần không Tại hạ vừa bế quan thì lập tức tới đây nên không biết có quy định như vậy. Tên áo đen nghe thấy vậy tỏ vẻ sưởng sốt. Tỉ mỹ đánh giá lôi cương. Rồi lạnh lùng nói nếu như mỗi một người tu luyện đều nói như vậy. Thì ta phải tha cho rất nhiều người sao tên áo đen vừa dứt lời. Đoàn người liền vang lên một tràng cười nhạo. Năm tên áo xám thì vận cương khí mà tấn công. Lôi Cương tức giận, đánh một quyền không tiếng động thẳng lên người một tên áo xám. Rầm một tiếng động vang lên. Tên áo xám văng ra thổ huyết đập vào bức tường đồng vách sắt bên trên. Hết mọi người hít một hơi, không tin nổi trừng mắt nhìn Lôi Cương. Người này dám ở trước mặt thành địch ngược mà đánh người thi hành nhiệm vụ sao Ngay sau vẽ kinh sợ chuyển sang thái độ châm biếm, khinh thường và chế nhạo To gan ánh mắt sắc bén của tên áo đen nhìn lôi cương chầm chầm đầy sát khí Thân thể nhán một cái biến thành một bóng đen nhằm hướng lôi cương lao đến Lôi cương đã có đề phòng Đang chuẩn bị xuất lâm giáp thì có một tiếng khẽ kêu lên. Dừng tay lập tức có hai bóng người hiện ra. Người đi đầu là một cô gái ăn mặc đẹp đẽ váy bằng tơ lụa màu lam và sau là một cô gái khác mặc váy màu hồng. Hai người này vừa xuất hiện thì thu hút toàn bộ ánh mắt của những người tu luyện bởi vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành cùng với sự lạnh lùng hấp hồn. Cái bóng do tên áo đen hóa thành bỗng dừng lại, quay đầu nhìn về phía hai người nữ tử, lập tức cung kính nói tiểu thư. Lý Phong, có chuyện gì vậy nữ tử áo lam nghi hoặc nói, liếc nhìn lôi cương, mắt đầy vẻ ngạo nghệ. Tiểu thư, người này dám bay lượng ở đây, lại còn dám đánh trọng thương chấp pháp đệ tử Lý Phong nói một cách cung kính không gì sánh được. Nữ tự áo lam nghe thấy vậy liền nhớ mày Đôi mắt đẹp đảo qua đám người sau cùng nhìn về phía lôi cương lạnh lùng nói là hắn sao Đúng vậy Lý Phong cung kính nói giết hắn đi nữ tự áo lam hơi nhíu mày nhìn lôi cương hết sức lạnh đạm nói ánh mắt lạnh lùng giống như một con mảnh thú Sau đó nữ tự áo lam nói với nữ tự áo hồng hung nhi tỉ tỉ đi thôi không cần để ý đến những người không biết trời cao đất dày như thế. Chúng ta qua bên kia xem đi. Ánh mắt Lôi Cương lạnh đạm nhìn chằm chằm vào nữ tử áo lam. Hai tay từ từ nắm chặt lại nhưng rồi lại thả ra. Cười nhạt trong lòng. Nhiều năm qua rồi hắn mới thấy người ngạo mạn vô lý như vậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 203 gặp lại cường nhân Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 203 gặp lại cường nhân Nhóm dịch me trai em Tên trung niên áo đen sau một chút do dự rồi phát ra khí thế tập trung về phía lôi cương Chờ một chút Đúng lúc này Nữ tự áo hồng đột nhiên kêu lên. Lý Phong thu khí thế, đưa mắt nghi hoặc nhìn nữ tự áo hồng, lúc này đang nhìn về hướng nữ tự áo lam. "Hung nhi tỷ tỷ, làm sao vậy?" nữ tự áo lam hỏi một cách nghi hoặc. Nữ tự áo hồng tên Hung Nhi bước lên trước một bước. Ánh mắt ngờ vực nhìn chăm chú vào Lôi Cương nói, "Trước đây có phải chúng ta đã từng gặp nhau?" Lôi cương nhìn nữ tử áo hồng mà suy nghĩ Quả nhiên toàn bộ ngu gia thôn đã đi tới thành địch ngược Nữ tử này chắc là cháu gái của ngu đao tên là Ngô hương Lôi cương không ngờ ngu hương lại cảm nhận được sự khác thường Lúc này căn bản cô ta không thể nhận ra được hắn Nhưng nhờ vào trực giác mẫn cảm mà nhận biết được có cảm giác quen thuộc Vốn dĩ lôi cương không muốn lộ diện để hung nhi nhận ra nhưng lúc này cần phải làm vậy Lôi cương liền biến hóa diện mạo Ngay lập tức một nam tử mắt to, lông mày rậm liền xuất hiện trước mặt mọi người Hai mắt nữ tự áo lam sáng ngời, ngạc nhiên nhìn lôi cương cảm thấy rất có hứng thú người lúc này nữ tự áo hồng mới nhìn rõ diện mạo của lôi cương Đôi mắt đẹp tròn vo lộ vẻ ngỡ ngàng Thân thể run lên lùi lại vài bước giống như nhìn thấy ma Hôn nhi tỷ tỷ Làm sao vậy Nữ tự áo lam cảm thấy sự bất thường Từ nữ tự áo hồng liền hỏi lại một cách nghi ngờ Ngươi Ngươi là Lôi cương Nhưng Ngươi Ngươi không phải đã chết rồi sao Giọng nói hung nhi đầy nghi hoặc run lên. Nghe thấy nhắc tới Lôi Cương, nữ tử áo lam từ từ nhìn về phía Lôi Cương, lập tức đánh giá cẩn thận. Hình như đang nghĩ tới chuyện gì đó, ánh mắt chợt lóe lên. Sát khí đằng đằng quét co Lý Phong, giết hắn đi. Hắn là Lôi Cương. Hờ Thảo nào bản tiểu thư cảm nhận được ác ý của ngươi. Hóa ra là ngươi. Hờ. Ngươi cho rằng thay đổi hình dạng thì ta không nhận ra ngươi sao. Không ngờ là ngươi có thể ra khỏi rừng rậm thôn ma quả nhiên là mạng lớn. Đúng là nữ tự áo lam với lôi cương có đại thù đại hận. Chờ một chút. Lúc Lý Phong chuẩn bị động thủ thì hôn nhi quát to. Lý Phong do dự nhìn về phía nữ tự áo lam Nữ tự áo lam đang nhìn chầm chầm gay gắt vào lôi cương Lập tức quay sang nhìn Ngô hung cắn răng nói hung nhi tỉ tỉ Tên tạp tử này thiếu chút nữa làm ta mất mạng tại rừng thôn ma Không được tha cho hắn Lý Phong ghét hắn Lý Phong nghe thấy thế không còn do dự gì nữa xuất ra linh kiếm tấn công lôi cương điên cuồng, Thiếu chút nữa khiến cho tiểu thư mất mạng trong rừng thôn ma sao Lý Phong cũng biết địch tuyết bá đạo ngang ngược và kiêu ngạo. Nếu như vẫn còn do dự có khi chính bản thân mình cũng không bảo toàn. Lý Phong chắc chắn không muốn tiểu thư của thành địch ngược lo lắng. Lý Phong vừa xuất linh khí thì các đạo lữ xung quanh cùng với 5 tên áo xám toàn bộ rút lui. Nhường ra một khoảng đất trống rộng trăm mét. Hai mắt địch tuyết căm hận, nhìn chầm chầm vào lôi cương trong dại cả đi như là không còn nhận biết được gì nữa. Âm trong nháy mắt hai quyền của lôi cương đánh ra như hai con rồng khổng lồ về phía đối phương. Lý Phong cũng đâm ra một kiếm. Với nội kình cực mạnh, cương khí ngưng tụ tại hai tay lôi cương. Khi chạm đến linh kiếm của Lý Phong thì cuộn trào một cách mãnh liệt tàn bạo. Đinh một tiếng thanh thuế vang lên, linh kiếm trong tay Lý Phong trong nháy mắt biến thành những mảnh nhỏ rơi xuống đất. Lực lượng cuồng mạnh cùng với nội kình và cương khí của lôi cương xuyên vào hai tay Lý Phong. Lập tức cương khí qua lại như con thoi trong cơ thể gã Lý Phong kêu lên một tiếng đau đớn Lùi lại hơn 10 bước khuôn mặt hồng hào dần dần trở nên tái nhật Lý Phong chỉ cảm nhận một nguồn lực bí mật mạnh mẽ khủng khiếp đang phá hoại toàn thân Nếu như không cố trấn áp lại thì có lẽ Lý Phong sẽ bị bay ngược lên Y cố gắng trấn áp khí trong cơ thể khiến máu sôi trào, thiếu chút nữa là phun ra máu. Một cương quân hoàng giai bị đẩy lùi bởi một cương vương thiên giai sao. Chuyện này mà truyền ra thì còn đâu mặt mũi đội trưởng đội chấp pháp. Tiểu bối. Ngươi muốn chết sao Lý Phong tức giận quát nạt. Tiếp tục xuất ra một thanh linh kiếm màu lam sắc bén. Trên thân kiếm đầy bọt nước bỗng nhiên một hơi nồng nặc linh khí hệ thủy ngưng tụ trên kiếm. Theo sắc mặt Lý Phong biến đổi, linh khí thuộc tính thủy vốn hiền hòa bóng trở nên sắc bén hung mạnh khiến kẻ khác phải kinh hãi Chân phải Lý Phong đạt mạnh về phía sau, lao mình đến chỗ lôi cương. Sắc mặt lôi cương trở nên nghiêm trang. Trong trời đất dường như có vô số thanh gương sắc bén. Cơ bắp trên người lôi cương chậm rãi di chuyển, lân giáp tự động nổi lên. Trong cơ thể lôi cương phát ra một tiếng rống, rồi thoáng cái các bắp thịt nhúc nhức cuộn trào mãnh liệt. Một lớp lân giáp màu đồng, màu vàng và xanh bao bọc ôm trọn lấy lôi cương. Hừm lôi cương gầm lên, hai bàn tay nhanh chóng to lên. Rồi hai cánh tay to lớn cuồn mạnh đánh tới Lý Phong. G, R, A, O, G, R, A, O. Hai cánh tay còn bí mật mang theo cả tiếng hổ gầm. Long ngâm hóa thành hai luồng ánh sáng rực rỡ công kích vào Lý Phong. Rầm một tiếng ầm ầm long trời lỡ đất. Vang ra tứ bề. Ngay cả bức tường đồng vách sắt đằng sau cũng bị oanh kiếp tạo thành một cái vòng tròn hình cung. Nhưng người tu luyện ở khu vực xung quanh trăm mét cũng bị vạ lây. Những người tu vi thấp thì thổ huyết mà ngã xuống đất. Còn người ở cấp bập cương vương thì mặt mũi đều không còn sắc khí. Phục lý phong phun ra một ngụm máu tươi. Thục lùi lại mấy chục thước mới dừng lại. Thanh linh kiếm màu lam trong tay bị uống công. Mười phần linh khí lúc trước tiêu tan. Trong lòng lôi cương khí huyết trào lên tới ít hầu nhưng hắn cố nhịn lại. Hai mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm Lý Phong. Trong lòng Lý Phong cảm thấy khiếp sợ. Đòn công kích mạnh vừa rồi của y không làm gì được tên tiểu tử cương vương thiên giai mà đổi ngược lại còn làm gã bị trọng thương. Hắn có thật là cương vương thiên giai không? Không chỉ Lý Phong Ngay cả địch tuyết Ngu vương cùng với 5 tên áo xám đều khiếp sợ nhìn lôi cương Đám người tu luyện cũng nhìn lôi cương với ánh mắt kinh nể hơn nhiều Trận chiến khiến cho không ít người tu luyện ở xung quanh hướng tới khu vực này Muốn thấy kẻ dám gây chuyện ở thành địch ngược Các ngươi còn nhìn gì nữa? Đi giúp Lý Phong đi địch tuyết nhìn Lý Phong phun ra máu thì trong lòng khiếp sợ Sát khí và hận thù trong lòng càng sâu đậm Trừng mắt nhìn năm tên áo xám phẫn nộ quát 5 tên áo xám dường như tỉnh mộng, suốt linh khí nhằm hướng lôi cương đánh tới Dường tay một tiếng kêu khẽ vang lên ánh mắt ngu hung đầy phức tạp nhìn thân hình phủ đầy lân giáp của lôi cương Trong lòng ngu hung cũng có hận lôi cương Không chỉ bởi vì lôi cương đã từng làm ngu hung trọng thương Mà là do tại lôi cương mà ngu hung bị ngu đau quát mắng Tuy rằng không biết ngu đau và lôi cương quan hệ như thế nào Nhưng ngu hung cũng cảm giác được có gì đó không tầm thường Ngu hung hỏi phụ thân là ngu chiến Thế nhưng lại nhận được một trận mắng mỏ Ngu vung từ nhỏ đã là kiều nữ của thôn Ngô Gia, chưa từng chịu cảnh đó bao giờ. Rết hắn đi. Địch tuyết thấy năm tên áo xám ngừng lại, mới nhắc nhở. Tê đang xảy ra chuyện gì vậy trong hư không đột nhiên vang lên một tiếng hùng hồn. Một gã thanh niên khôi ngô tuấn tú hiện lên trên không trung. Hai mắt trầm ổn, Có chút uy nghiêm. Gã thanh niên tuấn tú vừa xuất hiện thì ánh mắt địch tuyết sáng ngời quay đầu nhìn về phía gã cao giọng nói quân vô ca ca Mau mau giết hắn Lúc trước hắn vào trong rừng rậm thôn ma Vậy mà có thể sống sót trở ra Nhưng lại đánh trọng thương địch tuyết còn chưa nói xong bỗng im bặt Hai mắt trợn tròn nghi hoặc nhìn gã thanh niên tuấn tú Gã thanh niên đó là quân vô Lôi cương đang mặc lân giáp Hai mắt nhìn chầm chầm vào khoảng không chỗ quân vô Bên trong cơ thế máu huyết như đang trào ngược Lôi cương hít sâu liền mấy hơi Nếu như bây giờ đánh với người này có thể sẽ có chuyển biến xấu Mà hiện đang bị vây trong thành địch ngược Dù thế nào cũng không phải là một nơi tốt lành Trái lại sẽ đẩy bản thân mình vào tình thế không lối thoát Là ngươi sao? Đội trưởng đoàn Long Lân phải không? ngươi chưa chết sao? Quân vô nhìn vào bộ lân giáp phủ trên thân thể lôi cương mà khiếp sợ Không thể tin được Làm sao có thể như vậy được đáng lẽ hẳn phải hồn phi phách tán rồi Sao lại còn sống được? Thấy lôi cương Sát khí trong lòng quân vô không hiểu sao bỗng nổi lên Nhân vật như thế này nhất định phải giải quyết ổn thỏa Mà chính hắn cũng kết thâm thù đại hận với đối phương Dựa theo tính cách của quân vô Chỉ cần đối phương có chút uy hiếp thì sẽ không do dự mà bóp chết Nhưng lúc này Quân vô lại do dự Sư công của lão quái vật của thôn ngu gia Sau khi quân vô biết được điểm này Sát khí trong lòng biến mất Người không còn chút sức lực nào Thôn Ngu Gia tuy là một trong thập đại thôn trang trong thành địch ngược Thế nhưng ngu đao với lão tổ tôn thành địch ngược cũng có địa vị coi như ngang nhau giết hay không giết Nếu như dết thì có thể chạy trốn lão quái vật của thôn Ngu Gia sao? Trong lòng quân vô vô cùng do dự Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 2046 bỏ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 2046 bỏ Nhóm dịch me trai em Không ít người tu luyện nghe được điều quân vô nói thì chết lặng Đội trưởng đoàn Long Lân mặc lân giáp hơn trăm năm trước đã gây chấn động không nhỏ tại huyết ngục Nghe đồn đội trưởng đoàn Long Lân không phải đã chết cùng với đồ cuồng của ỉ thiên đoàn rồi hay sao Lẽ nào không chết Chịu sự ảnh hưởng tự bạo của đồ cuồng mà vẫn không chết Ánh mắt mọi người trở nên kinh ngạc nhìn về phía lôi cương càng kính nể Quả thật là như vậy cái người đầy lân giáp này e, e rằng không chỉ đơn giản là cương vương thiên gia thảo nào có thể đánh cho cương quân hoàng gia lý phong bị thương nặng như vậy trong lúc quân vô do dự vẻ mặt địch tuyết cũng khó giải thích khẽ kêu lên quân vô ca ca giết hắn đi còn do dự cái gì khuôn mặt quân vô hơi cứng lại nếu mày nhìn địch tuyết Rồi nhìn lôi cương. Sắc mặt đã trở lại bình thường. Cất giọng nói một cách bình thản cương ma đạo hữu. Ta mặc kệ ngươi là lôi cương hay là cương ma. Nhưng chuyện giữa chúng ta coi như xóa bỏ được không? Hiện giờ chúng ta nên nghĩ là làm sao ứng phó với việc vực sâu xâm lấn. Quân vô nói vậy khiến địch tuyết nhìn quân vô trường trường, đầy vẻ bất mãn. Nàng bay đến bên cạnh quân vô kéo hắn sang phía bên trái sẵn rộng quân vô ca ca. Suốt chút nữa là hắn khiến tuyết nhi chết tại rừng rậm thôn ma. Lẽ nào người lại buông tha cho hắn? Khuôn mặt quân vô co lại. Ánh mắt hiện lên vẻ chán ghét. Nhưng y cũng chỉ liếc mắt rồi thôi không nhìn địch tuyết mà nhìn lôi cương chầm chầm. Đợi lôi cương trả lời. Trong lòng lôi cương thầm cười nhạt, xóa bỏ sao? Người đối với lôi cương ta thật như vậy sao từ từ lân giáp trên người lôi cương biến mất? Lộ ra dung mạo thô ráp. Khó miệng hiện lên một nụ cười nhạt. Hai mắt sáng ngời nhìn chăm chú vào quân vô nói nếu quân vô đạo hữu có ý như vậy thì quá tốt. Từ nay về sau ta lôi cương cùng ngươi quân vô không còn gì liên quan với nhau được không? Khuôn mặt quân vô lộ ra vẻ khôi hài Như y hơi nhíu mày nhìn chầm chầm vào lôi cương Cứ như muốn nhìn thấu lôi cương Nếu như lôi cương từ chối Như vậy quân vô còn có thể thả lỏng cảnh giác Nhưng lôi cương lại nói đồng ý Khiến quân vô có cảm giác phải đề phòng Chẳng qua bây giờ chưa phải lúc Đành phải nói như vậy thì quá tốt Thành địch ngược chúng ta mở rộng cửa hoan nghênh cương ma đạo hữu Địch tuyết đứng một bên kéo tay vài lần nhưng quân vô vẫn không động đậy Địch tuyết trong đầy ước ướt nhìn quân vô Chẳng hay cương ma đạo hữu muốn vào trong thành địch ngược hay muốn dừng lại ở đây Nếu như muốn vào thành thì quân vô ta nguyện dẫn đường cho ngươi, được không quân vô quay đầu lại nhìn địch tuyết chậm rãi nói. Vậy thì phiền cho quân vô đạo hữu rồi lôi cương nói khuôn mặt bình thản. Lời lôi cương nói khiến trong lòng quân vô muốn trào máu. Gã chỉ tùy tiện nói vậy. Không ngờ lôi cương lại trả lời đồng ý. Gã chỉ biết cười trừ mà nói mời. Cương ma đạo hữu không cần bận tâm các quy định của thành địch ngược. Có những lời này của quân vô. Trong lòng lôi cương hơi dao động. Từ bây giờ hắn không còn bị cấm đoán bay lượng ở thành địch ngược. Lôi cương chậm rãi bay lên trong lòng đầy cảm kích nhìn quân vô. Quân vô kéo địch tuyết đang ướt ướt lẫn không cam lòng rồi nói với năm tên áo xám đưa tiểu thư trở về. Quân vô cố tình giả bộ vô ý liếc mắt qua góc tường chỗ Lý Phong, đặc biệt là bức tường phía sau Lý Phong. Cuối cùng, địch tuyết thấy quân vô hết sức nghiêm túc. Không thể làm gì khác hơn là cùng với ngu hung bay vào trong thành. Trước khi đi không quên trường mắt hung tận nhìn lôi cương. Lôi cương có vẻ không để ý thấy chuyện này vì hai mắt còn đang lặng lẽ đánh giá quân vô. Điều khiến lôi cương ngạc nhiên chính là quân vô sau hơn trăm năm đã đạt đến cương quân hoàng giai rồi. Xem ra cũng đã tu luyện tử tế. Tốt nhất là tại thời điểm yên tĩnh của khe sấm chết mưa bão phải đạt tới cương quân. Lúc đó càng nắm chắc khả năng chiếm được thiết quyển. Nghĩ tới lúc tốt đẹp đó, lôi cương tươi cười theo chỉ dẫn của quân vô bay vào trong thành địch ngược. Rất nhiều người tu luyện dương mắt ngẩn ngơ nhìn hai người. Lúc trước thì phản ứng quá gay gắt như là kẻ thù. Giờ thì lại giống như là bạn bè tốt của nhau vậy. Khi bay trên bầu trời của thành địch ngược trong lòng lôi cương cảm thấy giật mình. Thành địch ngược không hổ danh là vị trí chủ thành tuyệt nhất huyết ngục không có một thành nào có thể so sánh với nó lôi cương phóng tầm mắt nhìn lại chỉ thấy vô số những kiến trúc cổ xưa được sắp xếp uy nghiêm chỉnh tề trên đường lớn tấp nập người với với đủ mọi loại âm thanh liên miên không ngừng thứ khiến lôi cương tập trung chính là bảo tháp cao chạm tầm mây phía trước lôi cương thầm nghĩ trong lòng đó là bảo tháp tu luyện của thành địch ngược mà hắn đã từng nghe kể qua Nghe đồn tại đó tốc độ tu luyện cao hơn ở huyết ngục gấp 10 lần, lôi cương cũng muốn vào đó cảm nhận xem như thế nào. Nhìn thấy tu vi của đạo hữu tinh tiếng cực nhanh khiến kẻ khác cũng phải liếu lưỡi. Chỉ hơn trăm năm ngắn ngủi mà từ huyền giai đạt đến thiên dai. Trong toàn huyết ngục này cũng chỉ có mấy người thôi nét mặt quân vô đầy hàm ý sâu xa nhìn lôi cương khôi hài nói. Trong lòng lôi cương cười nhạt nhưng khuôn mặt hiện lên dáng vẻ tươi cười nói ha ha. Đó là nhờ phúc của quân vô đạo hữu khiến cho cương ma gặp họ hóa phúc mới đạt được tu vi như ngày nay giọng nói lôi cương bình thản đến cực điểm chẳng có vẻ gì là cảm động. Bộ dạng tươi cười của quân vô bỗng nhiên bị kìm lại nhưng lập tức được khôi phục. Y quay đầu nhìn lôi cương chăm chú nói cương ma đạo hữu. Đó đều là chuyện cũ rồi, không nên nói đến nữa. Bây giờ chúng ta cốt yếu là đồng lòng cùng nhau chống lại sự tấn công của vực sâu. Ha ha! Nếu đạo hữu cho là như vậy, cương ma ta cũng không phải hạn hẹp hòi. Vậy coi chuyện đó là quá khứ đi lôi cương thản nhiên nói. Trên đường đi quân vô cùng lôi cương chuyện trò đủ thứ cứ như bạn bè vô cùng thân thiết. Quân vô đưa lôi cương đến một khu vực sang trọng không có đường lớn tấp nập người mà chỉ có vài người qua lại. Tất đều ngẫm đầu ở ẩn ngực, hết sức kiêu ngạo xem ra thân phận không tầm thường. Cương ma đạo hữu, ở đây là nơi ở tạm của thôn ngu ra, quân vô đưa đường tới đây thôi, quân vô cười nhạt nói. Lôi cương gật đầu, sắc mặt đầy cảm kiếp nói đa tạ quân vô đạo hữu. Vậy cương ma sẽ đi tiếp xuống phía dưới lôi cương Cũng không nói nhiều liền đáp xuống đất Sau cùng đi vào trong một con đường nhỏ Xuất thần thức tìm kiếm ngu đao Quân vô lãnh đạm chăm chú nhìn lôi cương rời đi Khi không còn trông thấy khuôn mặt tươi cười của lôi cương Thì sắc mặt gã ngưng trọng Nhìn vào hướng lôi cương biến mất Mà nói xóa bỏ là do ý nguyện của nhà ngươi Còn phải xem quân vô ta có đồng ý hay không đã. Liền sau đó khuôn mặt gã lại hiện lên vẻ tươi cười mà bay đi. Khi quân vô đi khỏi. Lôi cương hiện ra ở một góc tường. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú hướng quân vô bay đi nói ta ngược lại muốn thấy ngươi không đồng ý như thế nào rồi lôi cương liền xoay người rời đi. Lôi cương dùng thần thức cảm nhận được khí của ngu đao. Nhưng lại lại không có kết quả. Lôi cương thầm nghĩ trong lòng lẽ nào ngu đau khôi phục lại rồi. Tại sao mình lại không cảm nhận được? Trong khi lôi cương đang kinh ngạc thì một bóng nữ tự áo hồng xinh đẹp xuất hiện phía trước. Hai mắt chăm chú nhìn lôi cương một cách phức tạp. Lại cũng ẩn chứa một mối thù hận không cam tâm. Lôi cương ngẫm đầu nhìn đi về phía bên trái Dường như không muốn nói chuyện với nữ tử đó Chờ một chút Một âm thanh trong trẻo vang lên Lôi cương dừng lại trên không trung Vẽ mặt nghi hoặc nhìn về phía nữ tử nói đạo hữu Có việc gì thế? Ngô vương bị lôi cương nhìn chầm chầm thì không dám nhìn thẳng vào hắn Khuôn mặt đang cười chật hồng hào hẳn lên Hai mắt ngưng tụ nhìn về phía lôi cương nói cương ma Chuyện trước đây Ta kiêu ngạo quá mức Xin lỗi nói xong Ngu hung liền xoay người chạy vội đi Để lại bóng lưng áo hồng Khó miệng lôi cương hơi khẽ nhất lắc đầu Hắn cũng không lưu tâm lắm Rồi đi dạo xem tình hình thành địch ngược một lúc lâu sau, lôi cương đứng dưới ngẫm đầu lên chăm chú nhìn vào toàn ngũ tọa bảo tháp đứng vững vàng trên đỉnh núi, tò mò muốn xem bảo tháp. ngũ tọa bảo tháp tượng trưng cho ngũ hành trong trời đất. thảo nào thành địch ngược có thể lợi dụng bảo tháp lôi kéo vô số cao thủ lôi cương lầm bẩm nói. sau đó nhìn quanh bốn phía, rồi đột nhiên biến mất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 205 Ngũ Hành Bảo Tháp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 205 Ngũ Hành Bảo Tháp. Nhóm dịch me trai em. Kiến trúc tiêu biểu của thành địch ngược chính là bảo tháp tu luyện ngũ hành, đại diện cho năm thuộc tính. Bảo tháp này cũng khiến cho nhiều người tu luyện điên cuồng Rất nhiều người không chịu được sức hấp dẫn của bảo tháp mà gia nhập thành địch ngược trở thành khách khanh trưởng lão. Vị nào cũng đều quan tâm đến tu vi của chính mình. Muốn xem tu vi có thể tăng lên được bao nhiêu. Ở tầm trên của bảo tháp so với của huyết ngục có thể hơn đến 10 lần. Quả nhiên khiến cho người ta lao tới điên cuồng Cả quả núi được bao phủ bởi một kết giới. Cản trở đường vào của lôi cương Hắn bèn đứng sát kết giới chăm chú nhìn vào trong ngũ hành bão tháp Hai mắt chậm rãi nhắm lại Cảm nhận khí tức của tiểu giác Phụ thân Người tìm tiểu giác sao giọng nói trong trẻo của tiểu giác vang lên một cách bí mật đến tai lôi cương Một chú chó nhỏ năm màu hiện ra trước mắt lôi cương Hai mắt nhìn hắn với vẻ khó giải thích. Tiểu giác, ngươi có thể đưa phụ thân qua kết giới mà không bị phát hiện hay không lôi cương nhẹ nhàng xoa đầu tiểu giác nói. Đôi mắt nhỏ của tiểu giác tỏ vẻ vui cười. Nói phụ thân. Không thành vấn đề lập tức tiểu giác biến mất. Trong nháy mắt một luồng sáng năm màu bao phủ lấy lôi cương. Phụ thân. Người bước lên phía trước vài bước đi âm thanh từ tiểu giác phang lên. Lôi cương sửng sốt lập tức từ từ bước lên. Nét mặt hắn thay đổi khi thấy nửa chân bước vào trong kết giới. Lôi cương liền bước tiếp hai bước tiến nhập kết giới. Đứng bên dưới tòa tháp khổng lồ màu vàng mà lôi cương thầm nghĩ tiểu giác thật thần kỳ Kết giới đối với tiểu giác cũng như không. Lôi cương càng mong mỏi thấy được biến đổi sau này của tiểu giác Oa khí ngũ hành ở đây thật đậm đặc Phụ thân Tiểu giác mà tu luyện ở đây thì sẽ còn nhanh hơn cả ở rừng rậm thôn ma không đợi lôi cương ngăn cản Tiểu giác liền biến mất Lôi cương hô lên vài câu nhưng không có tiếng trả lời của tiểu giác Chỉ biết âm thầm cười khổ cả tiểu giác còn bị ngũ hành bảo tháp hấp dẫn nữa là các vị đạo lửa lôi cương lập tức quan sát bảo tháp màu vàng này năm tòa bảo tháp có phân biệt rõ từ bên ngoài dựa theo năm màu của năm hệ màu vàng là tòa tháp thuộc tính kim tuy lôi cương không cảm nhận được thuộc tính này nhưng cũng cảm thấy được khí tức đậm đặc trước mặt ngũ hành bảo tháp được sắp xếp chỉnh tề Khoảng cách giữa hai bảo tháp cách nhau trăm mét. ở giữa có đường lớn ngăn cát. hai bên đường có trồng hoa và cỏ ngay ngắn. xem ra được chăm sóc cẩn thận. lúc này lôi cương đang đứng phía sau bảo tháp màu vàng chậm rãi di chuyển, suốt thần thức cảnh giác. cách đó trăm mét lôi cương nhìn thấy tòa bảo tháp màu nâu, cảm nhận được thuộc tính một nồng nặc. Trong lòng rung động liền hướng về phía bảo tháp. Trên con đường lớn của bảo tháp không có người đi lại. Lôi cương đi một mình trên đường. Trong lòng hơi căng thẳng. Bây giờ mà có người tới ác sẽ nhìn thấy hắn. e Rằng ngũ hành bảo tháp là nơi nghiêm mật nhất của thành địch ngược. Bây giờ mà bị phát hiện thì khó mà giải thích được. Y! Tiểu huynh đệ! Ngươi không vào trong bảo tháp tu luyện mà đi dạo ở đây làm gì đang lúc lôi cương cảnh giác bốn phiếu thì có tiếng nói vang lên Khiến lôi cương phản xạ có điều kiện Thiếu chút nữa là lùi lại vài bước Lôi cương quay đầu lại nhìn đằng sau thì nhảy dựng Đằng sau xuất hiện một lão nhân xanh sao Cầm trong tay một cây kéo đen Đầu tóc rối bù trông giống như là vừa vật lộn sống chết với ai đó. Trên trán lão nhân hình như có một rảnh sâu, đôi mắt đục ngầu nhìn lôi cương kinh ngạc. Lôi cương cảm thấy phải đề phòng. Lúc trước chỗ mà lão nhân đứng không có ai. Vậy mà bây giờ lại hiện ra một cách quái lạ. Lôi cương nhìn chăm chú lão nhân một lúc thấy lão là người bình thường, thế này là thế nào? Hay là ta đã căng thẳng quá mức? Hay là lão nhân không phải đơn giản như bề ngoài lôi cương liền cười nhẹ nói lão ra ra? Ta chỉ đi ngang qua nơi đây. Đang tìm bảo tháp để tu luyện. Tìm bảo tháp sao? Không phải có người đưa mới đến được sao? Tại sao ngươi không có ai đưa đến lão nhân thấy càng khó hiểu? Tiến lên vài bước nhìn lôi cương từ đầu đến chân vì tiền bối đưa ta tới tới bỗng có việc phải đi nên mới như vậy. được rồi. lão gia gia làm gì ở đây lôi cương hỏi mà mắt liếc nhìn cây kéo trong tay lão nhân. ha ha ta vừa cắt tỉa hoa cỏ ở đây thấy ngươi đi một mình nên mới tới hỏi. ngươi muốn ngồi tu luyện ở bảo tháp nào lão nhân nhìn lôi cương nói. Lôi cương nhìn về phía bảo tháp màu nâu Nói ta đang muốn đến chỗ bảo tháp màu nâu Nếu như lão ra ra không còn chuyện gì Thì ta vào trong đó tu luyện đây Thôi đi đi Người ở đây đều mãi mê tu luyện Những hoa cỏ này chẳng ai ngót tới Lão nhân ta đành phải để ý đến chúng thôi Lão nhân tỏ ra vẻ mặt bất đắc dĩ nói Lôi cương cũng ngật đầu xấu hổ Rồi hướng tới một cánh cửa Theo phong cách cổ sư thuộc tòa bảo tháp màu nâu Mà bước nhanh đến Lôi cương không thể làm gì khác hơn là mở cửa phòng bước vào Lão nhân da xanh sao nhìn về phía cửa phòng nơi lôi cương bước vào Nhìn một lúc lâu Rồi nói thì thào tiểu tử kia hiếu kỳ thật sau đó Lão nhân lắc đầu Đi ra phiếu đám hoa cỏ. Vừa bước vào phòng. Lôi cương thở hắt ra. May mà lão nhân không nghi ngờ gì. Không thì hôm nay đâu có nhẹ nhàng được như vậy. Bỗng nhiên, lôi cương trưởng lại. Gương mặt cứng ngắt nhìn trong phòng đã có 10 vị đạo lữ đang ngồi xếp bằng. Trong đó, có một gã cũng đang nhìn lại hắn. Lôi cương cười cười có vẻ ái nấy, liền nhìn bên phải có một cánh cửa, rồi theo hướng đó bước đi. Lúc lôi cương mở cánh cửa phòng đi vào, vị đạo lữ đang mở mắt kia nhìn theo với ánh mắt vừa nghi ngờ lẫn đố kỵ. Khi lôi cương vào trong thì thấy một cầu thang lên trên giống như một con rồng uốn lượng. Trong lòng nghi hoặc. Lẽ nào bảo tháp này chia thành nhiều tầm Hơn nữa mỗi một tầm nồng độ linh khí không giống nhau Nghĩ đến đó lôi cương bước lên cầu thang Lên đến lầu 2 Hắn hơi suy tư một lát rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng Ở đây có hơn 10 người đang ngồi xếp bằng Hai mắt đều nhắm nghiền trong trạng thái tu luyện Quả nhiên là như vậy lôi cương thầm nghĩ, linh khí ở đây đúng là nồng nặc hơn. Từ từ đóng cửa, lôi cương ngẩng mắt nhìn phía trên khuôn mặt khẽ động, rồi theo lối cầu thang đi lên tiếp. Lôi cương đi lên đến tầm thứ 13 bổng gương mặt ngưng trọng. Linh khí ở tầm thứ 13 hệ một này cấp độ nồng nặc giống như khi hắn dùng tụ linh trận và cả cử một trận pháp. Lôi cương ngẫm đầu nhìn thấy còn khoảng 4-5 tầm nữa Hắn thầm nhủ bảo tháp này thật thần kỳ. Sau một lát trầm tư Lôi cương quyết định lên tầm trên thử một phen xem linh khí nồng nặc đến mức nào Lôi cương cẩn thận xem xét hai bên trái phải rồi đi dọc cầu thang mà lên Khuôn mặt lôi cương kiếp động ửng hồng lên khi đứng ở tầm cao nhất Trong lòng nhảy lên Linh khí hệ một nồng nặc rất tuyệt Lôi cương nhận thấy so với ở huyết ngục thì phải lớn gấp 20 lần Lôi cương không thể không kiếp động Nếu như ở chỗ này tu luyện 10 năm thì tương đương với tu luyện tại huyết ngục 200 năm Đang lúc kiếp động thì từ phía dưới truyền đến một âm thanh rất nhỏ nhưng cũng khiến lôi cương giật mình Các ngươi nhẹ nhàng thôi đường quấy nhiễu các trưởng lão tu hành Vào các phòng kiểm tra Trưởng lão chấp pháp nói Có người đang dùng thủ đoạn vào trong ngũ hành bão tháp Thăm dò mơ thanh phía dưới Tuy nhẹ nhưng vọng lên trên cầu thang Lôi cương nghe thấy rất rõ Lôi cương kinh hải Bị người ta phát hiện rồi sao Chẳng lẽ là lão nhân lúc trước Chắc là không phải Nếu không thì bọn họ sẽ không đi tìm cả năm tòa bão tháp Cảm nhận được âm thanh rất nhỏ ở phía dưới Lôi cương thở gấp Nhìn trước mặt có một cánh cổng lớn màu đen phong cách cổ xưa Lôi cương cả kinh Nhìn xung quanh Tim đập thình thịt Mặt đất có một lớp bụi mỏng màu trắng Nhưng vẫn nhìn thấy rõ bước chân lôi cương Lôi cương vương tay phải vung lên, bụi tung khắp nơi Hiếp sâu mấy hơi Lôi cương chậm rãi lùi vào cánh cửa lớn màu đen Mặc kệ phía dưới có người kiểm tra hay không Hắn vẫn muốn vào xem một chút Có thể gian phòng đó có nồng độ linh khí nồng nặc hơn Lôi cương vừa vào bên trong cửa ngẫm đầu nhìn toàn thân run lên Hầu như không cần suy nghĩ mà bật người quay đầu ra. Thế nhưng giống như là có một lực lượng vô hình khiến lôi cương không thể động đậy, chỉ có thể trợn to hai mắt trừng trừng nhìn vào phía trước. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 206 câu hồn trận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 206 câu hồn trận. Nhóm dịch me trai em Kha khạc đã tới Tại sao mà phải đi Một tiếng nói vang lên Tại bảo tháp hệ 1 Cũng may cửa phòng đã đóng Không thì những người tuần tra bên ngoài Sẽ nghe được Trong lòng lôi cương chấn động khóe mắt hơi kéo lên hít sâu liền mấy hơi Cố tạo ý khôi hài Nói một huyền tiền bối Không ngờ lại gặp người Ở chỗ này Khà khà, lão phu ở đây cũng là do ngươi ban cho. Tốt lắm. Cương vương thiên giai, không biết được bao lâu. Trên người ngươi nồng nặc linh khí hệ một lão già cây sinh mệnh kia sợ rằng đã tiêu tan thành mây khói rồi. Khà khà, không ngờ cuối cùng ngươi lại chiếm được chỗ tốt như thế mơ thanh mang theo một nỗi oán hận không gì sánh được. Ánh mắt lôi cương từ từ trở nên sắc bén. Nỗi sợ trong lòng cũng dần dần tan biến. Khó miệng nhát lên cười nhạt. Nhìn chầm chầm vào người phía trước. Không, không thể nói là người mà là thần hồn. Thần hồn của huyền một lão ma chắc chắn là chạy ra từ rừng rậm thôn ma. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước lôi cương vừa mới nhìn thấy đã muốn chạy. Sau khi hắn tỉnh táo lại lo lắng trong lòng cũng giảm đi nhiều Hiện giờ huyền một lão ma cũng chỉ là một thần hồn bị khống chế Trên đỉnh đầu lão có một trận pháp phức tạp gã ở dưới trận pháp không thể nhúc nhích được Hơn nữa lôi cương có thể cảm nhận được linh khí hệ một cuồng cuộn không ngừng từ thần hồn huyền một lão ma bút ra Giống như là bị hút ra vậy Lôi cương không biết tu vi của huyền một lão ma cao bao nhiêu Nhưng có thể đối đầu với cây sinh mệnh thì không phải hạn đơn giản Mạnh đến mức nào lôi cương còn chưa biết Huyền một lão ma đánh với cây sinh mệnh một trận bị thương nặng Không ngờ lại tới thành địch ngược này Lôi cương nhìn chầm chầm vào huyền một lão ma Khó miệng nhát lên cười lạnh nói một huyền tiền bối Chỉ sợ lúc này ngươi đến bảo vệ mình cũng không có khả năng thôi. Huyền một lão ma sưởng sốt nhớ mày. Lập tức bên trong hai mắt tràn đầy ánh sáng ma huyển. Cười âm trầm nói tiểu bối. Tuy rằng lão phu bị bắt trong câu hồn trận. Nhưng ngươi cho rằng ta không làm gì được ngươi sao? Câu hồn trận. Lôi cương hơi sưởng sốt. Hắn chưa bao giờ nghe qua trận pháp này Nhưng có thể khống chế được huyền một lão ma ác Không phải trận pháp bình thường Trong lòng lôi cương cười nói chẳng lẽ không đúng sao Đúng Lão phu bị câu hồn trận vây khốn Nhưng ngươi cũng bị vào trong trận rồi Đừng nghĩ có đường ra khà khà Để ngươi theo lão phu trong những năm tháng buồn chán này vậy Nói không chừng, lúc thần hồn lão phu bị câu hồn trận hút mất thì thần hồn ngươi cũng chẳng khác gì đâu. Kha khạc, hiện giờ có đúng là ngươi cảm thấy có một lực lượng vô hình hút lấy thần trí của ngươi không? Chờ tới khi nê hoàng cung của ngươi bị phá vỡ thì ngươi cũng giống như ta mà thôi. Huyền một lão ma cười nói, vẻ oán hận trong mắt cũng không còn. Trong lòng lôi cương thầm cười nhạt. Đương nhiên là hắn không tin thần hồn của huyền một lão ma sẽ bị vây ở chỗ này cho đến khi bị hút sạc Thế nhưng nghe đến câu kế tiếp thì trong lòng cũng run sợ Nhìn trận pháp trên đỉnh đầu huyền một lão ma Lôi cương trở nên ngân trọng Chẳng lẽ chính mình cũng lâm vào trận pháp rồi sao Đúng là lôi cương cảm nhận được đang có một lực lượng vô hình hút lấy thần hồn mình Khà khà tiểu tử, ngươi có hai con đường để lựa chọn Thứ nhất là cả hai chúng ta sẽ bị câu hồn trận hút sạch sẽ Thứ hai là phá vỡ câu hồn trận Ngươi lo lắng lắm phải không huyền một lão ma cười lên vài tiếng Rồi nhắm hai mắt lại khiến cho toàn bộ gian phòng lại im ắng. Sắc mặt lôi cương biến đổi trong lòng có chút hối hận Thế nhưng lôi cương cũng biết bây giờ không phải lúc để hối hận. Liền bắt đầu vận hành cương khí và nội hình để thoát khỏi mối ràng buộc vô hình này. Trên người hiện lên hai luồng ánh sáng nhưng vẫn không có cách nào nhúc nhích được. Cố vài lần, lôi cương đành bỏ cuộc từ từ nhắm hai mắt lại. Tiểu giác nghe được lời phụ thân nói không lôi cương nói thầm trong đầu. Trong lòng càng căng thẳng, lúc này chỉ có thể trông chờ vào tiểu giác. Trả lời lôi cương chỉ có sự im lặng. Trong lòng lôi cương như rơi xuống đáy vực. Không cảm nhận được tiểu giác. Tiểu giác không nghe được tiếng mình nói. Phụ thân làm sao vậy? Tiểu giác đang tu luyện. Ở đây linh khí quả là nồng nặc. Tiểu giác cũng không muốn đi khỏi ngay lúc lôi cương tuyệt vọng thì trong đầu bỗng vang lên giọng nói trong trẻo của tiểu giác. Khuôn mặt lôi cương biến đổi mạnh mẽ. Hiện lên vẻ kiết động nói tiểu giác mau tới cứu phụ thân. Phụ thân đang ở tầm cao nhất của bảo tháp màu nâu. Phụ thân làm sao vậy mơ thanh của tiểu giác trở nên lo lắng. Đúng lúc lôi cương đang nói thì cảm nhận được một khuôn mặt khác thường. Lôi cương mở mắt. Giật mình khi thấy. Tiểu giác xuất hiện ngay trước mặt. Đôi mắt nhỏ nghi hoặc đánh giá. Phụ thân, người ở trong này làm gì vậy? Bị làm sao vậy? Tiểu giác nhìn lôi cương nói. Hai mắt huyền một lão ma đang nhắm nghiền cũng mở ra. Thấy trước mặt lôi cương là tiểu giác có 5 màu sắc. Nhất thời có chút kinh ngạc. Huyền một lão ma định nói câu gì đó, nhưng lại nhìn tiểu giác rồi rơi vào trầm tư. Tiểu giác, ngươi xem có thể giúp phụ thân thoát khỏi ràng buộc này không? Phụ thân không cử động được lôi cương vội vàng nói. Đôi mắt nhỏ của tiểu giác chuyển động. Lập tức thân thể biến mất, một ánh sáng năm màu sắc bao phủ lấy Lôi Cương. "Phụ thân, người xem, bây giờ người có thể cử động được rồi." tiếng tiểu giác vang lên trong đầu Lôi Cương. Lôi Cương chậm rãi giơ tay lên phía trước, bước lên trước một bước. Khuôn mặt hiện lên vẻ mừng rỡ. Thực sự lực vô hình đã không còn. Lôi Cương không suy nghĩ Xoay người đi thẳng đến cánh cửa phòng nghỉ Chờ một chút Đúng lúc này Từ huyền một lão ma Truyền đến một âm thanh lo lắng Lôi cương cười lạnh một tiếng Có tiểu giác Lôi cương không cần lo lắng Quay đầu nhìn về phía huyền Một lão ma cười lạnh nói hừ Ngươi không ngờ lại thế này phải không? Đừng có hy vọng ta cổ ngươi ra ngoài chứ Thần hồn ta đã rơi vào câu hồn trận, nói ra ngoài là dễ như vậy sao? Con linh thú kỳ dị của ngươi nếu như tới trễ một chút, đợi đến lúc ngươi không thể thoát ra thì nó cũng thành vô dụng. Khuôn mặt huyền một lão ma không hề nhìn thấy một chút giao động. Trong lòng lôi cương sợ bóng sợ gió, cười nhạt, tiếp tục đi đến cánh cửa phòng nghỉ. Đang định mở cửa phòng thì nghe tiếng huyền một lão ma nói Tiểu tử Sợ rằng không lâu sau sẽ là lúc yên lặng của khe sấm chết mưa bão Ngươi có muốn biết bí mật của khe sấm chết mưa bão không mơ thanh của huyền một lão ma mang chút mê hoặc nói Lôi cương sửng sốt lúc khe sấm chết mưa bão yên bình là lúc đoạt thiết quyển từ tay người tà đạo Hơn nữa nếu có khả năng thì đi vào khe sấm chết mưa bão để xem có còn thiết quyển nữa hay không. Hừ không cần ngươi quan tâm, đến lúc đó tự khắc sẽ biết được. Lôi cương cười lạnh nói. Kha kha! Quả nhiên là tiểu bối vô tri. Nếu như khe sấm chết mưa bão thực sự đơn giản như ngươi nói thì những cường giả sư ở vực sâu huyết ngục này đã đi đâu? Lẽ nào toàn bộ chết ra hết những lời huyền một lão ma nói khiến lôi cương đang mở cửa thì lại đóng lại Quay đầu nhìn về phía huyền một lão ma Sắc mặt có chút bất định Hay là ngươi nghe kẻ khác nói Bên trong khe sấm chết mưa bão có một cái tiên phủ Bên trong ẩn chứa nhiều kho tàn nhưng lại không thể ra khỏi huyết ngục sao huyền một lão ma cứ như là nhìn thấu lôi cương. Có vẻ không hài lòng nói. Khuôn mặt lôi cương trở nên âm trầm mà gật đầu. Khạc khạc lời bọn họ nói đều là sự thật. Trong khe sấm chết mưa bão đúng là có kho tàn. Thậm chí còn hơn thế nữa. Chắc ngươi cũng biết kho tàn trong đó chính là nơi các cường giả sư lui tới. Ngươi không phải người đầu tiên muốn vào tiên phủ. Sau này cũng sẽ có rất nhiều người muốn. Thế nhưng bao nhiêu năm qua, chỉ có một người từ huyết ngục đi ra. Sáu còn lại không phải chết tại khe sấm chết mưa bão mà là chết trong tiên phủ. Linh khí tiên khí của những người này biến thành vật của tiên phủ Huyền một lão ma nói làm lôi cương chấm động Chỉ có một người có thể ra khỏi huyết ngục số còn lại thì đều chết sao lôi cương cũng không cho rằng vận khí tốt thì có thể ra khỏi huyết ngục Mà những cường giả thời viễn cổ đều là những người đứng đầu Trình độ không gì sánh được Thực lực của lão phu so với đám cường giả sư đó thì nằm ở tầm giữa. Họ so với lão phu thì càng mạnh hơn nhiều. Vậy mà tất cả đã chết. Húng chi là ngươi khó miệng huyền một lão ma hiện lên nụ cười nói. Ý của ngươi là ta không có khả năng ra khỏi huyết ngục lôi cương lạnh lùng nói. Nhưng huyền một lão ma lại nói khiến lôi cương phải dừng lại. kha kha Đúng, nhưng cũng không hẳn, nếu như hai chúng ta hợp tác rồi thì khác. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 207 tu luyện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 207 tu luyện. Nhóm dịch me trai em Hợp tác trong lòng lôi cương cười nhạt nhưng không để lộ ra nhìn Huyền một lão ma nói không biết ngươi định hợp tác với ta như thế nào, muốn ta cứu ngươi ra khỏi câu hồn trận. Huyền một lão ma bỗng nhiên lắc đầu khiến lôi cương hơi chán phán. Lão nói đó chỉ là việc thứ nhất, quan trọng hơn nữa là mau chóng tìm cho ta một thứ. khuôn mặt lôi cương hiện ra một nụ cười nhạt, nói ngươi cho ta là đứa trẻ ba bốn tuổi sao? vừa cứu ngươi ra khỏi câu hồn trận lại còn tìm giúp ngươi một thứ sao để cho ngươi giết ta sớm hơn một chút hả hừ lôi cương nói xong liền mở cửa phòng đi không quay đầu lại huyền một lão ma nhìn cánh cửa đóng lại chẳng tỏ vẻ gì là thất vọng khó miệng nhát lên cười nói kha khà đến lúc đó tự nhiên ngươi sẽ phải đến tìm ta Mà nếu không phải ngươi thì cũng sẽ có người khác Có điều con linh thú năm màu kia chắc cũng có ý nghĩa sâu xa đó Nó không hề bị câu hồn trận ràng buộc Chẳng lẽ là khuôn mặt huyền một lão ma dần dần trở nên ngưng trọng Ánh mắt có vẻ đầy thần bí Sau khi ra khỏi phòng, lôi cương nhớ mày suy nghĩ Cứ huyền một lão ma lôi cương ngốc cũng không làm việc này. Huyền một lão ma quá mạnh không chắc cứu được lão ra xong thì lôi cương có thể ứng phó được với lão. Chỉ có điều nghĩ về chuyện huyết ngục không biết khó khăn mà lão nói có thật hay không. Đây cũng là điều làm lôi cương do dự. Nhất định là phải ra khỏi huyết ngục rồi. Nhưng lôi cương thật không muốn vì ra khỏi huyết ngục mà rơi vào số phận hồn tiêu phách tán. Xem ra. Chỉ có để cho câu hồn trận làm cho huyền một lão ma suy yếu đi. Còn bản thân mình thì cố gắng nâng cao tu vi. Đến lúc đó hẳn quyết định. Lôi cương lẩm bẩm nói lúc này tiểu giác đã ngồi trên vai nhưng lại biến mất rất nhanh. Phụ thân. Tiểu giác đi trước nhé. Tiểu giác muốn đi tu luyện để sớm hóa thành hình người mơ thanh của tiểu giác quanh quẩn bên tai. Lôi cương chỉ biết cười khổ cũng không để ý trong lòng càng nghĩ tiểu giác thật thần bí. Câu hồn trận để giam cầm thần hồn và luyện hóa thần hồn. Không biết mấy phần trận pháp còn lại của trận tôn có câu hồn trận hay không? Xem ra trận pháp thật toàn diện Lôi cương lẩm bẩm nói Lúc này đối với các trận pháp Cổ sư hắn cũng chỉ biết trận pháp thuộc tính một Vì không cảm nhận được bốn loại linh khí kia Nên cũng không có cách bố trí được trận pháp tương ứng Hơn nữa lúc này hắn mới sử dụng được rất ít thôi Trong lúc lôi cương than thở Thì phía dưới có truyền lên tiếng rất nhỏ Lôi cương biến sắc, hai tay dựng lên, nghe ngóng tiếng bàn luận phía dưới. Chỉ còn lại 5 tầm trên cùng, chúng là có lên xem hay không tiếng rất nhỏ của một người vang lên. 5 tầm trên không cần phải đi đâu, mấy tầm này đều có cao thủ tuyệt đỉnh của thành địch ngược đang tu luyện. Nếu chúng ta mạo muội đi vào quấy rầy bọn họ thì khó có thể chịu trách nhiệm được. Nói không chừng làm cho các trưởng lão tức giận Thì bị giết không chừng Thế nhưng Thế nhưng cái gì Đã nói không kiểm tra được thì đi thôi Chúng ta xuống phía dưới uy trao dám mà chúng ta có thể ở đây tu luyện một năm Thì tuyệt vời cỡ nào nhỉ Đừng có mơ mộng hảo huyền nữa Nghe tiếng âm thanh dần dần biến mất Lôi cương thở hắt ra chậm rãi theo dọc cầu thang đi xuống vừa xuống được hai tầng thì lôi cương đứng lại nhìn cánh cửa lớn màu đen đang đóng chặt trong lòng khẽ dao động hay là mình vào trong đó tu luyện nghĩ đến thời điểm 10 năm sau là lúc yên tĩnh của khe sấm chớp mưa bão lôi cương liền hạ quyết tâm vận thuật ẩn tức Chậm chậm đi vào bên trong cánh cửa lớn màu đen Lúc này Lôi cương cẩn thận từng ly từng tí một Chỉ dám bước từng bước một lên phía trước Như sợ rơi vào cảnh trên tầm cao nhất Điều khiến lôi cương để ý là Trong gian phòng này chỉ có một lão nhân ngồi xếp bằng Hai mắt nhắm nghiền Chắc là đang vào trạng thái bế quan sâu Nên không nhận biết được có người khác Lôi cương hiếp sâu liền mấy hơi Cảm nhận linh khí hệ một nồng nặc trong gian phòng chậm chậm đóng cửa lại Bước vào bên trong Ngồi xuống tiến hành tu luyện Lôi cương không hề biết là lúc hắn tiến nhập trạng thái tu luyện Thì lão nhân cũng mở hai mắt vẫn đột nhìn về phía lôi cương Nhớ mày Liền sau đó có chút kinh ngạc. Tiểu tử tò mò sao? Cũng thật là mạnh. Lão nhân nói lầm bẩm cũng không đánh thức lôi cương mà tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Bức tường đồng vắt sắc cực lớn giúp ngăn cách thành địch ngược với bên ngoài. Vô số đạo lữ ngồi xếp bằng phía bên ngoài thành địch ngược tu luyện. Nhưng bên trong thành cũng dấy lên một làn sóng ngầm. Hùng nhi, ngươi nói ngươi đã gặp hắn thật sao một gã nam tử mặc áo đen đang nhìn chầm chầm một nữ tử áo hồng. Ánh mắt đầy kiếp động. Gia gia, hung nhi đã xin lỗi hắn rồi, lẽ nào hắn đi tìm người sát mặt nữ tử áo hồng hơi tái nói. Khí thế của người nam tử cuồng cũng khiến cương vương hoàng gia như cô ta cũng khó mà chịu được. Nữ tự áo hồng chấn động rối loạn, thầm hỏi không biết người kia với Gia Gia rốt cục quan hệ như thế nào. Vì sao Gia Gia coi trọng hắn như vậy? Đã tự mình xin lỗi trước mặt hắn, vậy mà còn bị Gia Gia trách tội. Nam tự áo đen không giữ được bình tĩnh, khuôn mặt kiếp động co quắp cả lại. Thực sự không chết. Sư tôn thực sự không chết nam tự áo đen này chính là ngu đao Lúc này ngu đao mới biết được là lôi cương vẫn chưa chết Nội tâm biến hóa kiếp động vô cùng Nhìn tâm trạng Gia Gia kiếp động như vậy Trong lòng ngu vương không khỏi có chút đố kỵ Được rồi con đã xin lỗi hắn Như vậy sau này Gia Gia cũng sẽ không trách tội con Gia Gia đi trước đây Tiếng ngu đao vang lên, rồi biến mất trước mắt ngu vương. Trong nháy mắt thần thức ngu đao phóng ra bao trùm cả thành địch ngược to lớn, đi tìm tung tích lôi cương. Nhưng rồi rất nhanh ngu đao lại thất vọng, vì tìm không thấy lôi cương ở đâu trong thành địch ngược này. Chẳng lẽ hung nhi nói dối? Ngu đao lắc đầu, ngu vương đã chính mắt chứng kiến chắc không làm ra việc ngu xuẩn như vậy. Sư tôn đã đi đâu rồi ngu đao lẩm bẩm trên không trung. Ha ha! Ngu lão ca! Đang tìm ai sao một âm thanh hồn hậu vang lên. Trước mặt ngu đao xuất hiện một gã nam tự áo trắng. sắc mặt ngu đao chậm lại, lạnh lùng nhìn nam tự áo trắng nói địch ngược. Lão phu muốn làm gì phải hỏi ngươi sao? Không không! Ngu lão ca! Thật đáng mừng. Nghe nói. Sư công của ngươi vẫn chưa chết. Có phải là đang tìm hắn không nam tử trung niên áo trắng khẽ cười nói. Ánh mắt ẩn chứa điều gì đó khó đoán. Ngu đau sững sốt. Lập tức. Ánh mắt trở nên sắc bén nói địch ngược. Nếu như người trong thành địch ngược còn dám động vào một sợi lông của hắn. Lão Phu sẽ khiến cho thành địch ngược của ngươi biến mất trên huyết ngụt. Ha ha! Ngu lão ca! Địch ngược ta sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy. Hơn nữa trước mắt là thời điểm yên tĩnh của khe sấm chết mưa bão. Địch ngược cũng không nghĩ tới chuyện thành đối thủ với ngu lão ca nam tử trung niên áo trắng nói. Ai có thể nghĩ được nam tử trung niên áo trắng này Chính là người sáng lập ra thành địch ngược Là nhân vật truyền thuyết của huyết ngụ Hừ ngu đau hừ lạnh một tiếng khuôn mặt khẽ động Nhìn về phía địch ngược nói ngươi biết sư tôn ta ở đâu sao Ha ha Sư tung của ngu lão ca không hổ thanh niên tài cao Chẳng biết làm sao mà vào được trong ngũ hành bảo tháp Hơn nữa bây giờ còn đang ở trong đó tu luyện. Ta nghĩ ngu lão ca cũng không nên vào đó quấy rối. Hôm nay, địch ngược ta tới đây cũng là muốn cùng ngu lão ca thương lượng việc vào thời điểm yên tĩnh của khe sấm chết mưa bão.